Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ Dường đơn hay dường đôi Tác giả cầm sắc tùy bà Người đọc Su so. Ngày thứ hai vĩnh đảo bay sang Hồng Kông Ở cổng trường phổ hoa gặp cô nữ sinh Đại học Bắc Kinh đã từng gặp một năm trước Lần này cô ấy tới một mình, cầm ô đứng trong mưa, dường như đợi rất lâu rồi Cô ấy rất xinh đẹp Trên vạt áo có trăm cài hoa nhài Trên cơ thể thoáng thoảng mùi nước hoa dáng đớn cầm ô nghiêng nghiêng Khiến phổ hoa nhớ tới bài hát Ngõ mưa của đối phộng thư Chào bạn, bạn là gì phổ hoa? Chào bạn, bạn là gì phổ hoa? Ừ Cô gái chào trước Chúng ta nói chuyện một chút được không? Phổ hoa không nghĩ nhiều Đồng ý yêu cầu của cô ấy Không đồng ý thì sao chứ? Trước đây từng gặp không nói thẳng. Họ vào nhà hàng trong trường, đi trên con đường xưa, Phổ Hoa cố tình tránh chiếc ô của cô gái, bước dưới bóng cây hơi ướt nước mưa. Cô ấy gọi trà sữa, Phổ Hoa gọi nước lọc. Trong lúc đợi trà, cô gái đi thẳng vào vấn đề, tỏ rõ mục đích đến đây. Cầm ra một tấm ảnh, để tới trước mặt Phổ Hoa. Không cần nói nhiều, trên tấm ảnh, gương mặt Vĩnh Đạo ôm cô gái ấy đã nói lên tất cả. Phổ hoa cũng có một tấm ảnh chụp chung như vậy Thậm chí nơi chụp cũng giống nhau Cô dựa lưng vào vĩnh đạo quyển vỡ trải ra che trên đầu anh Ngồi trên bãi cỏ xanh bên hồ chăm chú đọc sách Vĩnh đạo trong ảnh không cười nhơn rất dịu dàng Có chút bướng bỉnh nghịch huy áo cô ấy Cô trước nay chưa từng trang điểm Cũng chưa từng xuất nước hoa xịt nước người nhưng sau so nụ cười bên cạnh cô gái này Cô từng thấy một khi vĩnh đạo chân thật hơn Chân thật đến nỗi bất cứ sức mạnh bên ngoài nào cũng không thể xóa nhòa hay sợi đi dấu ấn anh để lại trong lòng cô. bạn muốn nói gì? cô cố ý ngẩng cao mặt, có vài lời không nói, cô cũng nghĩ được. muốn nói cho cậu biết, năm thứ nhất đại học, mối quan hệ của thi vĩnh đạo với mình rất tốt. vài tháng sau, đột nhiên anh ấy đòi chia tay, là vì cậu. cô gái không hề phô trương thanh thế, cũng không thể hiện sự yếu đuối. vì vậy chuyện hai năm trước bây giờ cô không quan tâm truy xét thật ra từ khi cầu nhân đưa cô gái này tới mượn sách cô đã đoán ra ngọn nguồn thế nào rồi chẳng có gì cả chỉ là muốn nói cho cậu biết trước đây anh ấy cũng có bạn gái cũng được một chia tay thôi hổ hoa không lên tiếng khí thế mềm mỏng hơn đợi lời nói tiếp theo của cô ấy đây mới là điều cô không hiểu biết sao mình tới không trong ánh mắt cô gái ngoài vẻ đồng cảm còn có chút không cam lòng cổ hoa im lặng lắc đầu cô gái khuấy trà sữa trầm tư suy nghĩ một lúc mới nặng ra nụ cười bất đắc dĩ mình biết đột nhiên tới đây tìm cậu chẳng phải cách hay nhưng mình nghe nói vĩnh đạo muốn đi hồng kông nên không nén được muốn nói cho cậu biết hy vọng cậu đừng lặp lại sai lầm của mình cậu nói vậy có ý gì chính là đừng bị thi vĩnh đạo lừa cô gái nghiến răng nghiến lợi nở ra tên vĩnh đạo ban đầu anh ta cũng đối với cầu nhân như vậy sau này là mình Có lẽ không lâu sau có thể đối xử với cậu như thế Nghe cái tên cậu Nhân Cổ hoa trong lòng trùng xuống cô chưa bao giờ từng nghĩ Sự việc có liên quan tới cậu Nhân Cô không thể nào giả vờ bình tĩnh Cô nhịn không được lên tiếng hỏi Cậu vừa nói Cậu Nhân Đúng lẽ nào cậu không biết Cậu Nhân trước đây là bạn gái của Thi vĩnh Đạo từ thời trung học Tới năm nhất thì chia tay Cô đứng lên khỏi ghế Có chút không tin vào tay mình Lẩm bẩm tự nói Không thể nào Mình quen vĩnh đạo qua cầu nhân, trước đó không biết họ từng qua lại, sau này vẫn cảm thấy bối rối May mà cầu nhân nhìn thoáng, mọi người cũng dễ chịu rất nhiều cho tới khi cậu xuất hiện Cô gái tiếp tục nói rõ hơn, phổ hoa đẩy cốc nước trước mặt ra, một tay đặt một tờ giấy ăn xuống Không nghe cô ấy nói hết lời, liền lão đảo rời khỏi nhà hàng đột nhiên, cô nhớ tới cảnh cầu nhân và kẻ an vĩnh luôn ở bên nhau hồi trung học Cô ta luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy Ở bên cậu ấy, cổ vũ cậu ấy đi chơi bóng Cùng đi học, tán học với cậu ấy Cuối cùng là hợp lớp cấp 3 hồi năm thứ nhất đại học cô ta và Vĩnh Đạo rất thân nhau Thể hiện sự mờ ám khó nói rõ Dường như cầu nhân đã được định trước có liên quan nào đó với cô Nhưng cô không hy vọng trong đó có Vĩnh Đạo Đầu cô xoay mòng mòng nhớ lại mỗi một cảnh có cầu nhân trong đó hoặc Vĩnh Đạo Nhưng cho dù thế nào, cô cũng không thể đặt họ ở cạnh nhau họ đã từng qua lại ư giống như cô và ký an vĩnh hay tới mức độ như bây giờ cô và anh phổ hoa bối rối trong lòng cô chạy trong mưa nhất thời không biết nên làm thế nào vĩnh đạo không ở bắc kinh cô đi từ đầu đến cuối con đường chính của trường suy nghĩ duy nhất trong đầu là tìm thấy cậu nhân hỏi rõ ngọn anh thế là cô dầm mưa ngồi xe từ sư phạm sang đại học bắc kinh phổ hoa đứng ở tầng dưới khoa truyền thông cố gắng phân biệt từng sinh viên tan học chen chút trong dòng người huyên náo, âm ĩ. Cô không mang ô, ướt sủng từ đầu đến chân, cũng không đợi được cậu nhân. Cô lại đi tới ký túc xá, khoa, truyền thông, chạy tầng tòa nhà, hỏi thăm cậu nhân ở đâu. Sau đó đợi dưới ký túc xá cậu nhân, hy vọng có thể trực tiếp hỏi rõ cô ta. Trước khi tắt đèn, cuối cùng cô cũng đợi được cậu nhân trở về trường. Cô ta hình như vừa tham gia tuyển dụng về, trên tay xách túi giấy chứa đầy tài liệu tuyển dụng. che chiếc ô màu hồng nhìn từ xa khiến phổ hoa có cảm giác như từng quen biết cô đứng lên khỏi chiếc ghế lạnh lẽo bước tới trước mặt cầu nhân không chào hỏi không có bất kỳ lời mở đầu mà trực tiếp lên tiếng hỏi cô ta cậu và vĩnh đạo từng ở bên nhau à cầu nhân thu lại ô trả lời có chút bất ngờ ai nói thẩm thanh nói cho cậu à giây phút đó phổ hoa lạnh thấu xương Câu trả lời của cậu Nhân đồng nghĩa với việc thừa nhận Cô hận không thể nào lao lên Sẽ toàn các thái độ kiêu kỳ bao năm không thay đổi trên mặt cô ta Năm đó cô ta có được tình cảm của kỹ an vĩnh Giờ đây lại là vĩnh đạo Như phụ Hoa, cậu chạy tới đây chỉ vì điều này Mắt thấy cô chuẩn bị rời đi cầu Nhân đuổi theo hai bước chặn trước mặt cô Đó là việc của ba năm trước rồi hơn nữa khi đó cũng là vì. Về... Không có hơn nữa Phổ Hoa dứt khoát ngắt lời cô ta, đánh xa ra, xin lỗi, mình phải về. Cậu đừng nghe thẩm thanh mình và Bỉnh Đạo chỉ là. Cầu Nhân càng muốn giải thích, Phổ Hoa càng cảm thấy họ cực kỳ quá quát, cậu không thể chịu đựng nổi, bèn hất tay Cầu Nhân đang giơ ra, chạy vào sân phơi quần áo trước ký túc, sau đó mang theo con đường nhỏ chạy như điên. Ra khỏi cổng trường, cô mới dừng lại dựa lên tường, ngẩng mặt họ hổn hển, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, có giật mưa nhỏ xuống. Rơi vào mắt cô Khiến cô không nhìn thấy gì Mẹn theo má Chảy thẳng xuống hàm dưới của cô Rất nhiều lời vĩnh đạo tuần nói Lại một lần nữa trở về bên tay cô Cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống giả dối Thứ phổ hoa đạt được Hóa ra đều là thứ còn nhân còn thừa Không cần Phổ hoa ngây ngô từ Đại học Bắc Kinh về sư phạm Tìm chiếc ghế dài gần ký túc nhất Ngồi ở đó đến sáng Ngơ ngẩn cả một đêm Cô không tìm được bất cứ cách nào Khiến bản thân dễ chịu hơn một chút điều duy nhất có thể làm là ôm đầu không ngừng suy nghĩ. Từng cảnh trong cuộc họp lớp năm đó lại hiện lại, nhắc nhở cô họ chính xác đã có cái gì, có lẽ không chỉ là từng có cái gì. Đột nhiên cô gấp gáp muốn nghe thư Vĩnh đã giải thích, Tại tới cứu túc xá anh mới nhớ ra anh đã không cần ở đó. Ban ngày và kéo theo buổi tối ngày hôm đó thật sự đáng sợ. Tóc phỗ hoa giờ đã khô, toàn thân vẫn mặc đồ ẩm, ngồi trong góc tự học của thư viện. Viết thư cho thi vĩnh đạo Động bút thật khó khăn Cô không khóc nổi Như mắt xương trong họng Gần như nghẹt thở Thư cuối cùng cũng viết xong Nhét vào trong hòm thư Cô không còn chút sức lực nào Tới phòng y tế của trường Nằm liệt trên ghế dài Có giáo viên đi qua thăm hỏi cô làm sao Cô chỉ lắc đầu Ôm chặt cánh tay Không thể kiềm chế được cơn run rẩy Cả đêm Cô hoa nằm trên giường để truyền dịch Bạn học cùng khoa để lại áo khoác Cô miễn cưỡng đắp lên Chống lại cơn lạnh Cô không muốn liên hệ với ai Cũng không hy vọng bất cứ ai biết tình trạng cô lúc này Hiện tại điều cô cần phải làm nhất là một mình yên tĩnh Chống lại cơn sốt cao Suy nghĩ nên làm thế nào nhanh chóng kết thúc hoàn toàn quan hệ với Phi Vĩnh Đạo Phổ Hoa không cho Vĩnh Đạo bất cứ cơ hội giải thích nào Cô cũng không cách nào cho anh Sốt chuyển thành sân phổi Hai ngày hai đêm cô hôn mê bất tỉnh Mấy ngày bệnh tình có chiều hướng đỡ hơn Cô có thể nhận ra xung quanh Người đầu tiên Phổ Hoa tỉnh dậy nhìn thấy vẫn là Vĩnh Đạo Giống như bóng giấy đó chạy về phía mình trong hành lang bệnh viện Anh đứng đầu giường, bên tay là thuốc đã pha sẵn Cầm cụi bóng cho cô từng thì Không sợ cô cắn chặt răng không uống Anh đương nhiên có cách của anh Bệnh tới mức hồ đồ, Phổ Hoa cũng không rõ Anh đối với mình thế nào Hoặc có thể nói, trước khi cô chưa kịp thể hiện rõ lập trường của mình Anh đã cố gắng xoay chuyển tình thế, hóa giải nguy cơ này cho dù Phổ Hoa một lòng suy nghĩ, vẫn chia tay vĩnh đạo Nhưng thầy có thực sự không cho phép Mũ cô đã lên cơn thịnh nộ Bố mẹ nhà họ Thi cũng thay Vĩnh Đạo gánh tất cả trách nhiệm Người lớn hai nhà gặp nhau bàn bạc về quan hệ về tương lai của hai đứa Nhắc tới khả năng kết hôn Tại nhà họ Diệp, Vĩnh Đạo nhất định phải chịu trách nhiệm Tại nhà họ Thi, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc ra nước ngoài học tập của Vĩnh Đạo Tổn thất thế nào, nhà họ cũng có thể bù đắp Hơn nữa, hai đứa từng có nền tảng tình cảm vững chắc bao nhiêu năm như thế Sau khi Phổ Hoa được đưa về nhà Chuyện chia tay cũng phải ghét lại Đến cơ hội cãi nhau trực tiếp Họ cũng không có Vĩnh Đạo tiếp tục thiết kế đồ án tốt nghiệp của mình Phổ Hoa cũng cố gắng hết sức hoàn thành chỉnh sửa luận văn Mỗi lần nhắc đến việc đó Bố liền im lặng Lập tức chuyển chủ đề nói chuyện Lấy việc học tập và công việc Thuyết phục Phổ Hoa tạm đặt tình cảm xuống Quả thật Vài tháng trước khi tốt nghiệp Nói gì đều vô nghĩa Cũng không sáng suốt Một tháng không gặp Cũng không nói chuyện. Giữa trần phổ Hoa chỉ biết Vĩnh Đạo đã quyết định đi Hồng Kông Được sự giúp đỡ của nhà họ thi Cô không phải thi phỏng vấn Cầm được mẫu tuyển dụng của tòa sản tạp chí Luận văn vừa được thông qua Không cần cô nhắc Anh im lặng đứng trước cửa phòng cô Âm bó Hoa đợi cho tới khi cô đồng ý mới vào Tất cả mọi chuyện trước đây đều anh không đúng Anh bày Hoa lên chỗ dễ thấy nhất trên giá sách Không hề chối bỏ trách nhiệm Em muốn thế nào cũng được Đánh cũng được, mắng cũng được Nhưng đừng cãi nhau nữa Bố em và người nhà anh đều rất lo lắng Dù sao đều là lỗi của anh Anh nên sớm nói cho em chuyện của Thẩm Thanh Phổ hoa quay đầu ngồi trước bàn viết chữ tờ giấy nháp trước mặt đầy chữ Và các hình vẽ trừ tượng Nghe anh nói như vậy Cô từ từ quen người nhìn vĩnh đạo không chớp mắt Xương gò má nhô lên trên mặt Thể hiện rõ dáng vẻ tiêu tụy Lẽ nào anh cũng ốm ư? Rất lâu rồi Cô chưa nói lời nào với anh Cũng không muốn nói chuyện Anh đi đi Cô lạnh lùng đã xong Tiếp tục lấy bút vẽ loạn trên giấy nhát Rồi đóng lại Không phải vĩnh đạo đi ra Mà đóng cửa phòng từng bước từng bước tới sau lưng cô Không đợi cô đứng dậy Giờ cánh tay ôm lấy vai cô Thở dài Bộ hoa Anh sai rồi Anh xin lỗi Anh ngại ngào ôm cô qua lưng ghế Tay đặt trên vai cô không ngớt ấn nhẹ Giống như sổ cô chạy mất Má anh kề sát lên vùng da lộ ra ngoài cổ áo Tất cả sự vùng vẫy để thoát ra của cô đều bị hóa giải Bất cứ lúc nào đều cảm nhận được bên má nóng rực của anh Anh vẫn nói câu đó Hổ hoa, anh sai rồi Khi đó quả thật anh không còn cách nào Em đi sư phạm Anh cũng không biết mình nên làm thế nào Sau lần gặp nhau lần thứ nhất đó Trở về anh liền chia tay với cô ấy Về anh không thể có lỗi với em Anh biết anh rất khốn nạn Nhưng chính vì nhớ em Khi đó gần như phát điên đừng nhớ đến em cho dù ở bên cô ấy cũng không thể quên nổi em Vì vậy anh mới đi nửa năm không dám quay lại tìm em. Anh sợ em sẽ không ở bên anh. Từ năm lớp 10 thổ lộ với cô, trải qua vô số thất bại, sau 7 năm, anh lại cầu xin sự tha thứ của cô để tìm cô không phải cứng như đá. Sau buổi tối lễ tình nhân khi đó, cô đã quen với sự tồn tại của anh, sự khó chịu run rẩy dần dần biến mất. Cô không thể không thừa nhận muốn ở bên anh, thích ở bên cạnh anh, hy vọng ở bên anh. Có anh còn hơn mình cô liều lĩnh ôm lấy quá khứ không buông. Tuyệt vọng đi về phía trước trong con đường không thấy điểm cuối Nguyên nguyên tận hỏi đó là tình yêu ư Phổ hoa không rõ, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh và cậu nhân liền rất đau lòng Cô án giận anh, thậm chí có chút hận anh Trong nhiều chuyện đã xảy ra, cô không hy vọng anh và cậu nhân có bất cứ mối quan hệ nào Như thế cô sẽ không nghĩ tới an vĩnh Cũng sẽ thoát khỏi tình yêu thầm lặng vứt bỏ trong bóng tối ấy Cuối cùng cô rút cánh tay ra, thoát ra khỏi vòng tay anh và nát mấy tờ giấy nháp đầy chữ Tâm tư rối loạn đi ra cửa Anh đã nhận sai nhưng không hề nhắc tới cầu nhân Sự ám mát trong mắt cô cũng trở nên lạnh lẽo Mở cửa, cô đẩy anh ra ngoài Ngày hôm sau anh đến, cô vẫn mặc kệ Mối quan hệ của họ vẫn bế tắc cả một kỳ nghỉ hè Số câu nói cô nói với anh cộng lại không vượt quá 10 câu Vào học, cô phải tới tài sản tạp chí Anh cũng đi Hồng Kông Anh gửi tới nhà cô giấy triệu tập và giấy thông hành đến Hồng Kông Nghiêm túc nói rõ Chỉ cần cô không tha thứ Anh sẽ không đi Hồng Kông nữa Tất cả theo quyết định của cô Cô có thể quyết định cái gì Phổ hoa xót xa nghĩ Muốn chia tay mà chia tay không nổi Ngày ngày anh đến Cũng không còn quấy rầy bằng được nữa Tự như ở bên cô Mặc kệ cô dự tính trẻ con Không chia tay thì nước không trôi Trong lòng cô u ám sống qua ngày Không thể nói rõ ra mọi chuyện Chỉ có thể khóc một trận trước mặt bạn bè Trở về hàng ngày đối diện với anh phụ huynh cả hai nhà lại gặp mặt nhau bố mẹ sốt ruột tới nỗi cách nào cũng đều đã dùng vĩnh đạo vẫn nói câu cũ còn cố chấp hơn cả cô thấy ngày vào học gần kề rồi bố cô không chịu nổi bèn đi tìm phụ hoa nói chuyện Hoa hòa mặc kệ vì sao mà cãi nhau mọi chuyện cũng phải có giới hạn vĩnh đạo cũng nhận sai rồi không thể cứ cãi nhau như vậy các con cũng đã lớn Phải biết hà thư cho nhau Bố Phổ hoa bướng bỉnh Không nén được tức giận thở dài với bố Từ khi biết vĩnh đạo Ông đã thương yêu Coi trọng anh như con trai Cuối cùng Cô không thể không mềm lòng Đành chịu bố Cũng không hắn nổi vĩnh đạo Hơn nữa trong mắt người lớn Họ đã sống chung Cô cũng chẳng còn đường lui Chính thức gặp mặt lần nữa Là khi phổ hoa bị lừa đưa tới ngoại ô Ở cùng vĩnh đạo một tối Hai ngày sau Anh hoặc ở lại tìm việc Hoặc bay đi Hồng Kông Bắt đầu học nghiên cứu sinh Cô đấu tranh với bản thân Suy tính lợi hại Anh âm chặt eo cô không buông Miệng vô số lần đã xin lỗi Trái tim cô rốt cuộc cũng mềm đi Anh quỳ khóc dưới chân cô Tất cả những lời cô muốn nói lại không thể nói ra Đều đè đề nén trong lòng Hai ngày sau vĩnh đạo bay Tối hôm đó ở ngoại ô Cô lại thay thứ cho anh Từ có thể đến nội tâm Tiếp nhận anh Chỉ trừ sự tuổi thân vô cùng Mất đắc dĩ vô cùng Anh tới sân bay, lần đầu tiên đùa với cô trong vài tháng nay Khẩu khí nhẹ nhõm vui vẻ, trong mắt lộ rõ vẻ không nở xa rời dịch của Hoa, em không được hay lòng Cô chẳng ừ hữu gì Anh đừng đứng ở cửa vào, hôn cô thật sâu như chốn không người Giơ tay lên thề thốt đảm bảo Trước kia là anh sai Đợi anh, mùng 1 tháng mười anh về Hàng ngày anh sẽ gọi điện, lễ Noel sẽ đón em qua Cô đẩy đẩy anh, tiến vào khu vực kiểm tra an ninh môi dưới vẫn còn dấu vết anh vừa để lại Bao năm trước đây, Phổ Hoa đã rất mệt mỏi Mệt tới mức, cô không còn lòng dạ nào mà chống chọi với vận mệnh Hay làm rõ mọi chuyện Cũng may, Vĩnh Đạo đã thực hiện được những lời đảm bảo Trong hai năm sau đó, anh giữ tất cả lời hứa Vết nứt do cầu nhân gây ra, được hóa giải từng chút Từng chút một trong 24 tháng đó Phổ Hoa nhớ lại những ngày tháng chia xa đó Trong lòng ngoài chút buồn rầu, cũng không tránh khỏi thở, thở dài Cô không thể không thừa nhận, so với án giận, cô càng nhớ anh hơn. Tuy niềm vui họ thật sự trải qua ở tình mức đáng thương. Theo chế độ giáo dục của nước Anh, lịch học nghiên cứu sinh của Vĩnh Đạo tại Hồng Kông tiến hành vô cùng thuận lợi. Chưa đầy 2 năm đã hoàn thành luận văn. Trước lúc tốt nghiệp, tuy thầy hướng dẫn giữ lại, nhưng anh vẫn quyên quyết lựa chọn về Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Khi đó, Phổ Hoa đã quen với cuộc sống mỗi người một nơi. Mỗi một năm lại gặp Vĩnh Đạo vào lễ Noel và nghỉ hè. công việc của cô ở tài sản tuy không được coi là quá tốt nhưng chí ít cũng ổn định hơn nữa còn có vị trí nhỏ của riêng mình Tàn hình Mai, cô bạn gái đầu tiên Vĩnh Bác giới thiệu cho Phổ Hoa quen đã cho Phổ Hoa rất nhiều gợi ý trong công việc cũng gián tiếp giúp cô quen biết rất nhiều biên tập trong lĩnh vực này dần dần hòa nhập vào nghề biên tập tuy công việc là do nhà vĩnh đạo tìm giúp nhưng cô có bạn bè và đồng nghiệp quen thuộc Phổ Hoa thực sự quyết định có việc biên tập thành công việc chính Năm đầu tiên cô cực kỳ cố gắng giành vài giải thưởng nhỏ không đáng kể Nhưng bố vẫn vô cùng tự hào vì điều đó Ngoài cuộc sống gia đình, các phương tiện khác Phổ hoa hoàn toàn thay đổi từ sinh viên trở thành một con người của xã hội Nói theo lời của Quyên khuyên thì là Quả thật bà cụ non có chút thay đổi rồi Thực sự rất nhiều lúc bố cô cũng tốt, bên nhà họ thi cũng tốt Đều dựa theo tiêu chuẩn của người phụ nữ đã kết hôn hoặc sắp kết hôn mà yêu cầu phổ hoa Chuyến hành lý cuối cùng của Vĩnh Đạo được vận chuyển bằng đường hàng không về Bắc Kinh chính là mấy ngày hè nóng nực nhất. Phổ Hoa xin phòng viên tập nghỉ làm ra sân bay đón anh. Hai năm nay, cô sớm đã có thể quen điều chỉnh tâm trạng mong chờ của mình trong những ngày anh sắp về. Gần như hàng ngày đều nói chuyện điện thoại. Cuối tuần đều có thư hoặc quà gửi về. Gặp anh và đọc về cuộc sống của anh trong thư chắc chắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng những ngày anh không ở bên lại vô cùng tự do. Cô muốn làm gì thì có thể làm điều đó vì vậy, phổ hoa chưa bao giờ thể hiện nồng nhiệt quá mất trước mặt vĩnh đạo Tất cả tình cảm và suy nghĩ tích lũy lại đều được hóa giải trong giây khắc nhìn thấy anh Sau đó, an nhàng ở bên cạnh anh cho tới lần chia tay sau Lần này không đi nữa, vì vậy ngược lại cô không biết nên đối diện thế nào Ngồi xe vĩnh bát ra sân bay, trên đường phổ hoa nghĩ rất nhiều Gần như bất cứ ngôn ngữ diễn đạt nào cũng trở nên dư thừa trong giây phút gặp mặt Chỉ cần anh nhẹ nhàng ôm cô là đủ Vĩnh Bác vừa lái xe vừa hát theo đài Nhắc tới chuyện của tài sản tạp chí Phụ Hoa mới biết Tên hình Mai từ lúc tới làm trợ lý tạp chí tài chính Cho một doanh nghiệp nước ngoài Nhảy vào một môi trường hoàn toàn lạ lẫm. Còn cuộc đời nghề nghiệp tương lai của bản thân Cô về cơ bản đã được lập kế hoạch xong Hai đứa định làm gì chưa Vĩnh Đạo trở về tiếp tục học hay làm việc Vấn đề tự nhiên lại chuyển sang Vĩnh Đạo Vĩnh Bác vô tình hỏi, nhưng trong lòng Phổ Hoa đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi Cô hy vọng, Vĩnh Đạo có thể làm việc, rời xa trường học, cảm nhận được không khí mới mẻ Nhưng mặt khác, học viên ngành sinh hóa, khi lựa chọn công việc, lại bị bối cảnh học thuật hạn chế một cách nghiêm ngặt Cô hiểu rõ, có thể những thử thách anh phải đối mặt, luôn nhiều hơn một cơ hội Bọn em chưa bàn, anh cảm thấy thế nào? Phổ Hoa trưng cầu ý kiến của Vĩnh Bác Anh... Vĩnh Bác nhún vai Anh không rõ mấy thứ này Coi đều theo anh thấy học hành cũng kha khá rồi Cũng coi như từng ra ngoài rồi Khi bằng trở về làm việc cho đến nơi đến chốn. Nếu thật sự phải tiếp tục học Có thể làm việc, có kinh nghiệm rồi Trở lại học để lấy cái học vị Vâng, em đồng ý Phổ Hoa mỉm cười gật đầu Cảm thấy vui với ý kiến của Vĩnh Bác Trong tất cả mọi người nhà họ thi Vĩnh Bác là người dễ tiếp xúc nhất Cũng thường nghe cô dốc bầu tâm sự nhất thậm chí có thể dễ dàng hiểu ý cô muốn biểu đạt hơn cả Vĩnh Đạo. Nhưng do trở ngại về công việc và thân phận, cơ hội phổ hoa gặp gỡ Vĩnh Bác có hạn, cô hiểu Vĩnh Bác cũng không sâu. Phần nhiều là kính trọng. Cũng may, khi chưa bàn bạc xong với Vĩnh Đạo thì Vĩnh Bác đã thay cô phép biểu ý kiến rồi. Một năm trước, anh nói khuyên ngăn Vĩnh Đạo giúp bạn học làm hạng mục thí nghiệm thuốc trên cơ thể người. Sau đó, Lại chẳng đứng suy nghĩ đăng ký lớp nghiên cứu ngắn hạn tại Đại học Trung Văn Rồi đóng cô qua Vĩnh Đạo hy thoảng cực kỳ cố chấp Em phải cứng rắn hơn Xe sắp dần ở chỗ dừng xe Đợi máy bay Vĩnh Bác đùa với phổ hoa Từ khi bên nhau năm thứ ba đại học Cô từng cứng rắn với anh Bảo mặt không thèm nói năng vì chuyện xảy ra với cậu nhân Nhân thời gian 2 năm chấp mắt qua đi Những ngày bình yên thật ra ẩn giấu rất nhiều vấn đề Ví dụ như tính cách không hợp Ví dụ, giá trị quan khác nhau, ví dụ như sự khác biệt đối với khát vọng về sự nghiệp, tình cảm Nhưng những vấn đề dễ nhận thấy này không hề đạt được bất cứ sự cải thiện và giải quyết nào Tỉnh đạo để xe hành lý ra khỏi cổng, cổ hoa chưa chạy qua, lặng lẽ đứng nguyên chỗ cũ để anh chạy tới Anh vẫn như xưa, để lại xe đẩy hành lý, gian rộng hai cánh tay, ôm cô quay một vòng Đặt xuống đất rồi hôi lên chán, chớp mũi, giận rất lâu trên môi như trốn không người Anh là một người bạn trai nhiệt tình Đây là đáp án do các đồng nghiệp phòng biên tập đưa ra Biên tập lưu yến ngồi bàn đối diện với Phổ Hoa Thậm chí còn khẳng định Anh sau này sẽ là một ông chồng tốt Vì cực kỳ biết cách yêu thương cô Còn trong mắt Phổ Hoa Vĩnh Đạo chính là Vĩnh Đạo Cách đối xử đối với tình cảm của họ khác nhau Cô càng hy vọng anh biểu hiện kính đáo hơn Trên đường trở về thành phố Vĩnh Bán nửa đường xuống xe Để lại ghế lái cho Vĩnh Đạo Phổ Hoa hỏi vì sao Tỉnh bác hỏi lại Em nói đây Của hoa biểu môi Chuyện này không chỉ mới một hai lần Cô chẳng lạ Sắp xếp kế hoạch khi trở về Trước nay là đặc quyền của vĩnh đạo Anh hiếm khi trân cầu ý kiến của cô Thường hay quyết định thay cô Trở về anh định thế nào Làm việc không hay tiếp tục học Cô luôn muốn hỏi anh Nhưng vẫn không nói Nói sau ăn trước đi em Xe chạy tới tôi chiếc hối Mua mấy món cô thích ăn nhất Tỉnh đạo đến giá cũng không thèm hỏi Cầm thẻ quẹt, ký tên cái rẹt rồi dắt cô về nhà Sao thế, gặp anh không vui à Lên xe anh kéo cô ngồi vào ghế phụ Tự tay thắt dây an toàn cho cô Đi nhà hàng nào ăn, ăn gì Sau này phải ở lại căn hộ mấy ngày Trong lòng anh đã sớm có dự định Sự sắc bén trong đôi mắt nói lên tất cả Thậm chí ở bên chỗ bố Anh cũng đã chào hỏi trước đó rồi Phổ Hoa sống ở chỗ vĩnh đạo nháy mắt, đã được nửa tháng Anh không nhắc từ nào tới dự định của tương lai Anh hưởng thụ niềm vui trùng phùng, không chút che đậy, thể hiện nỗi nhớ của mình Nhưng càng nọc nhiệt, Phổ Hoa càng không biết làm thế nào Ở lâu cùng anh, Phổ Hoa thậm chí cảm thấy bản thân giống như một pho tượng không chút sinh mệnh Động vai không hề quan trọng trong cuộc sống của anh Anh chẳng qua chỉ cần một đối tượng bị chi phối, được yêu, không hề suy nghĩ cẩn thận mà chọn phải cô Cô không phải không suy nghĩ, nhân càng hy vọng có thể lặng lẽ ngồi bên nhau Nghe anh nói chuyện cuộc sống ở Hồng Kông Kể cho anh biết những chuyện đã xảy ra trong nửa năm ở đây Trời dù chị ăn chút bánh bao với nước lọc vô cùng đơn giản Giao tiếp về mặt linh hồn sâu sắc hơn một chút cũng tốt Mỗi lần khốn cùng trong con sóng dục vọng anh nhanh lên Phổ hoa giống như kẻ phùng vẫy trong nước Vừa lên khỏi mặt nước liền bị một đèn sóng lớn hơn cuốn vào trung tâm nước xoáy Trong ý thức còn sót lại, cô luôn lờ mờ nghĩ tới câu nói Vĩnh Đạo thỉnh thoảng vô cùng cố chấp Cô phải cứng rắn hơn Của Vĩnh Bác Cứng rắn thế nào, lẽ nào từ chối anh hay cãi nhau một trận Nhưng chỉ sau vài giây mơ màng Anh dừng lại mọi động tác còn đang gian dở trong đêm Chống tay với hãm cô dưới thân mình Chăm chú ngắm nhìn cô Vĩnh Đạo lúc này luôn khiến phụ hoa nhớ tới chàng trai Bao nhiêu năm trước ở trên tầng thượng trường học đó Trong mắt lé lên sự nghi ngờ Không chắc chắn đối với cô Anh nâng mặt cô, nhìn thẳng rất lâu khiến cô thậm chí không khống chế được hiển nộ ái lạc của bản thân cô không thể không nhắm mắt mất đi dũng khí nhìn thẳng vào anh rơi vào trong chiếc lưới lớn hơn nữa sau này chúng ta sẽ thế nào phổ hoa không chỉ một lần từng hỏi câu như vậy vĩnh đạo cũng dùng cách chơi chọc trả lời cô đeo lên ngon áp út của cô chiến nhẫn kết bằng cỏ Không được nghĩ lên tên Nhớ anh là được rồi anh có dự định gì dự định Anh kéo dài âm cuối nâng tay cô lên che ánh mặt trời, khép mắt lại Chúng ta sẽ kết hôn Dịch phổ hoa Anh gọi tên cô, yêu cầu cô nhìn thẳng mình Em sẽ kết hôn với anh Trước khi anh lấy được bằng tiếng sợi, biết chưa Ánh mặt trời chiếu vào đồng tự của anh Trong đó là một vật sâu không thấy đáy Phổ hoa không nhìn ra trong đó chứa đựng tình cảm Suy nghĩ gì Trở về Bắc Kinh trong một tháng Vĩnh đạo tới nhà họ Diệp chính thức bàn chuyện hoang sự với bố Phổ Hoa